chương 285, chiến lợi phẩm ụ dù mạ kỳ cờ tị nạ hừ hôn mê ụ dù mạ kỳ cờ tị nạ đụng phải ngũ hành phong ấn lực lượng cũng không nhịn được hừ một tiếng bị thương nặng vô cùng nàng lần này càng là triệt để hôn mê ngũ hành phong ấn g â y tởm ngươi quả nhiên là sớm có dự mưu đệ tam hồ cạ sắc mặt khó coi nhiều lắm theo cao đoan chiến lược chuyển rời đến bên này s a nhẫn c ù n g cổ nổ hạ nhì dạ cũng dần dần hướng dịch thần đám người bên này gần lại khe tờ hiện tại mới phát hiện sao châm dịch thần cười lạnh một tiếng đệ tam hổ cả nói là sự thực từ trước khi đại chiến hắn liền suy nghĩ lấy làm sao bắt được c ụ rù mạ kỷ cỡ t ì nạ đồng thời bắt được chi phía sau nên xử lý như thế nào vì vậy hắn đặc biệt đi thỉnh giáo xù nạ học xong cái này phong ấn thuật quả nhiên chỉ dựa vào ta đối với phong ấn thuật nắm giữ trình độ căn bản không đủ để phong ấn lại ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ cựu vĩ chắc cả dù sao ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ bản thân lì hệ n ở là phong ấn thuật cao tay bất quá mượn s ủ cả cụ cụ bị rất mạnh phong ấn năng lực từ độn trả cờ giả cũng là phong ấn lại hiện tại trọng thương ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ dịch thần quan sát một cái đã hôn mê ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ phong ấn tình trạng trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng là có điểm chậm nhưng còn chưa tới nhất không thể dọn dẹp tình trạng ngươi cho rằng ngươi có thể mang đi cỡ t ỷ nạ ba trăm ba mươi ba một đệ tam hổ cả không ngừng cho dịch thần làm áp lực đồng thời bên người của hắn cũng càng ngày càng nhiều cổ nổ hạ nghi dạ h ọ p lại không có vũ khí của ngươi các ngươi x a nhẫn căn bản không phải chúng ta cổ nổ hạ nghi dạ đối thủ xem một chút đi phía sau ngươi x a nhẫn tử vong nhân số cùng trọng thương số lượng nhưng là ở chúng ta cổ nổ hạ nghi dạ bên trên hiện tại trọng thương tiêu hao to lớn như thế ngươi còn có thể sử dụng cái gì vũ khí xạ rủ tổ bị nhìn dịch thần cái kia nửa hắc nửa bạch tóc trong lòng thầm than một tiếng vì sao người như vậy không phải vì bọn họ cổ nổ hạ sử dụng mà là vì x a ẩn sử dụng nghĩ tới đây xạ rủ tổ bị càng là một trận hối hận giả sử trước đây nắm giữ cổ nổ hạ đại quyền thời điểm có chú ý tới dịch thần cái này nhân loại như vậy hiện tại cổ nổ hạ đoán chừng đều đã xương bá n h ậ n giới nơi nào sẽ bị buộc đến nước này cựu vĩ gì nụ gì kỷ cỡ tì nã bị đối phương bắt được đệ tứ hổ c ả nạ mì c ả g i ở mì nạ tổ bị giết chết cái này cũng không nhọc đến nhẫn thuật dạy cho ngươi ưu tâm ngươi chính là n g ấ m lại cổ nổ hạ n h ẫ n thôn bên trong thôn dân tốt hơn dịch thần lời nói để xạ rủ tổ bị cùng phía sau hắn hết thẻ cổ nổ hạ nhẫn giả sắc mặt đều vẻ sợ h ã i biến sắc ngươi là có ý tứ xạ rủ tổ bị ạ s ủ mà phẫn n ộ quát không có ý gì các ngươi siêu trả cờ giả pháo sắc thực lợi hại liền tại trong cao không thiên cơ vệ tinh đều có thể đánh rơi xuống nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở các ngươi có cựu vĩ gì n ụ gì kỳ tình tình h ư ớ n g bên dưới dịch thân nhẹ nhàng mà đưa tay đặt ở bên người đã hôn mê ủ dù m à kỷ cờ tì nạ tóc bên trên nhưng hiện tại ủ dù m à kỷ cờ tì nạ đã rơi vào trong tay của ta nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cũng đã chết ở cổ nổ hạ ở giữa có thể có khổng lồ như vậy trả cờ dạ lấy sức một mình thôi động siêu trả cờ dạ pháo chỉ còn lại có đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị ngươi không nói lúc này ta hướng về phía cổ nổ hạ phóng ra thiên cơ động năng vũ khí sẽ như thế nào ngươi hù dọa ai vậy chỉ bằng ngươi hiện tại cái này cha nz tha y còn có thể chế tạo ra cương đại như vậy vũ khí sao hạ tặc cả cả si lạnh giọng nói rằng các ngươi nhất định là những thôn dân kia đều trốn ở sâu mấy trăm thước có kết giới bảo vệ tầng hầm ngầm cũng sẽ không có vấn đề đi dịch thần cười ha ha đ í c h xác coi như là mười vạn tính bằng tấn khắc bom khinh khí đều không đả thương được các ngươi thôn dân nhưng có một dạng đồ đạc cũng là đặc biệt nhằm vào trốn ở sâu trong lòng đất mấy trăm thước người mà chuẩn bị thiên cơ vũ khí thượng đế chi trượng x ạ dù tổ bị sắc mặt nghiêm túc rất ngươi bây giờ có thể hay không chế tạo ra thiên cơ vũ khí cũng là một cái vấn đề coi như chế tạo ra ngươi cũng không có cái này lực lượng đi phóng dạ lệ vậy thử một chút xem sao dịch thần mới vừa nói xong câu đó đ ố n g nhiên nhảy dựng lên mà hắn mới vừa địa phương đã bay ra một cái bóng người rõ ràng là xạ rủ tổ bị ảnh phân thân cờ cờ a b làm thay mặt bà bà đám người hơi biến sắc mặt trước tiên đi ra đem điều này ảnh phân thân tiêu diệt đại đa số người đều không nghĩ đến xạ rủ tô bi thế mà lại vào lúc này lặng lẽ ẩn nút đến dịch thần bên người đáng tiếc xạ rủ tô bi thầm than một tiếng vừa rồi hắn cùng dịch thần nói vì chính là hấp dẫn dịch thần chú ý lực nếu không hắn mới sẽ không chìm dịch thần thật là nguy hiểm thật ra dịch thần đồng tử lóe lên một cái bất quá xạ rủ tô bi xem ra ý tưởng của chúng ta là giống nhau ngươi ở đây hấp dẫn ta chú ý lực ta đã ở hấp dẫn ngươi chú ý lực mọi người rất nhanh đều thấy được trong bầu trời rơi xuống một đạo thả phật quang bó buộc một dạng thượng đế chi trượng làm sao có thể hắn sinh mệnh rõ ràng xuất hiện tiêu hao hắn làm sao còn có lực lượng chế tạo ra vũ khí như vậy s ạ dù tô bi sắc mặt một hồi hoảng sợ lúc này phản hồi c ô nổ hạ nhẫn thôn đã tới không kịp đừng nghĩ sử dụng siêu trả cờ giả pháo làm thay mặt bà bà cả dù ra đệ thời gian cản lại s ạ dù tô bi rất nhiều cỗ nổ hạ nghỉ ra bên trong hiện nay cũng chỉ có xạ rủ tổ bị có đầy đủ trạ cờ dạ đơn độc sử dụng siêu trạ cờ dạ pháo t h ầ n uy hạ tặc cả cả si bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên ánh mắt nhìn chằm chằm thiên cơ động năng vũ khí t h ầ n uy trực tiếp khởi động thượng đế chi trượng vị trí nhất thời bắt đầu vặn bèo rơi ta tuyệt đối không thể để cho lão sư liều mạng bảo vệ nhận thôn bị hủy diệt vừa nghĩ tới nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cho tới nay đều ở đây bảo hộ cùng với chính mình nghĩ đến đây cái tràn ngập nụ cười như ánh mặt trời lao sư t ò n g hôm nay bắt đầu liền triệt để cách đi trong lòng hắn hận ý liền sông đại não ở hận ý dưới sự ủng hộ hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng chuyển động tốc độ vượt qua bình thường thiên phú cực cao hắn cả c ả xỉ mới vừa rồi động tới thần uy sau đó hiện tại thi triển ra so với bắt đầu vừa rồi bất kể là độ chính xác vẫn là thi triển tốc độ cũng mau rất nhiều một chiêu này bụt nhãn thuật thật phiên phức dịch thần vừa rồi vẫn tại đ ể phòng hạ t ạ c cả ca si rất sợ một không cẩn thận chúng như vậy nhãn thuật lấy hắn bây giờ cha n ở dê thà á y chúng như vậy nhãn thuật là chắc chắn phải chết thật tốt quá cả ca si không hổ là đệ tứ hổ cả đại nhân đệ tử chứng kiến cả ca sĩ cứu cổ nổ hạ nghỉ dạ đều hoan hô lên một đám cổ nổ hạ nghỉ dạ càng là cùng nhau vồ i ế t tới muốn đem trọng thương dịch thần giết chết h ư dịch thần lạnh rên một tiếng trong bầu trời lần nữa rơi một đạo thượng đế chi trượng toàn bộ chiến trường nhất thời lặng ngắt như tờ không thể tại sao có thể như vậy xả dù tổ b i kinh hô hết thẻ cổ nổ hạ nghỉ dạ đều sắc mặt như cho tàn mỗi một người bọn hắn thân nhân hai tử đều ở đây cổ nổ hạ nhận thôn tầng hầm ngầm á cầu thả cầu vô tốt